Anh luôn ở bên em. Chương 13: Chỉ là người thân. Khi Phó Bắc Thần và Viên Viên đến triển lãm thì trời đã tối, nhưng trong ngoài đều có đèn đốt sáng ngời, ngoài cửa còn có hai hàng lãng hoa xếp ngày ngắn. Anh đưa cô đi vào trong, vừa vào cửa liền có người chào hỏi anh, coi muốn dẫn anh đến ký chỗ khách quý. Anh khiêm tốn mà từ chối, nói rằng mình đâu phải khách quý gì. Sau đó lại khách chào nói chuyện với người đó thêm vài ba câu, tiện thể giới thiệu Viên Viên luôn. Người nọ nhìn cô có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng không có hành động gì quá đường đột, chỉ giơ tay ra. "Chào bên tập trình, hoàn ngành của chỉ bảo." "Không dám không dám, về lĩnh vực này tôi không am hiểu gì, đến để học hỏi thôi ạ." Viên Viên lo lắng, vội vã giơ tay ra bắt. "Cả đường đi đều có người đến chào hỏi anh, có vẻ khá thân thiết. Viên Viên định giữ một khoảng cách với anh, nhưng hình như Phó Bác Thần coi cô là trẻ con vậy, sợ cô lạc mất. Chỉ cần cô lặng lẽ bước xa một chút, là ánh mắt anh liền tìm tới. Sau cùng, không biết bắt đầu từ lúc nào, mà tay anh đã đặt ở eo cô rồi ôm lấy. Lúc Trình Viên Viên nhận ra, thì da cổ cô liền đỏ ửng, nhìn lên Phó Bác Thần vẫn một vẻ tự nhiên bình thản như tất cả đều bình thường. Chung quanh là những ánh mắt tìm tòi. Viên Viên thực lòng không muốn phá vỡ cái danh tiếng của Phó Bắc Thần, vì vậy cô lên lén đi lên trước một bước. Hành động nhỏ nhỏ của cô tức khách bị anh phát hiện. Anh liếc sang cô hỏi: "Em có chắc muốn đứng đây ngắm kỹ không?" Viên Viên liền nhìn theo hướng ánh mắt anh. Thấy cô đang đứng trước một bức tranh phòng the Thế rồi cô ngây cả người Nếu em không xem nữa Thì chúng ta đi ăn một chút Anh thấy cô như vậy Thì không trêu cô tiếp Dẫn thẳng cô vào chỗ nghỉ ngơi Ở phòng khách ở bên trong cùng Sau khi triển lãm kết thúc Anh đưa viên viên về nhà Cô xuống xe thì anh nói Nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon Vâng, anh cũng vậy Khi anh lái xe đi Nhìn vào bóng người ở trước gương chiếu hậu Anh thầm nhủ Đêm nay nhất định anh sẽ ngủ rất ngon Sáng hôm sau Viên viên đến văn phòng liền thấy các đồng nghiệp Đang tụ tập bàn luận về thời sự Vẻ mặt rất nghiêm trọng Có người thấy cô vào bên nói Viên viên xem thời sự chưa Sáng sớm hôm nay ở tỉnh S Có động đất nghe bảo 7,6 độ Số lượng người thiệt mạng còn chưa biết rõ Nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm Động đất, cô liền cảm thấy lo lắng. "Em xem xem." Viên Viên nhanh chóng mở máy tính của mình lên, quả nhiên báo chí tràn ngập tin tức về trận động đất ở tỉnh S, những tin sau động đất, tin nào tin nấy đều làm lòng người u ám. "Sao lại thế này?" Cô buồn bã thì thầm. "Chị vừa đọc tin vừa khóc, quá kinh khủng." Có nữ đồng nghiệp mắt đỏ bừng nói. "Một ngày sau trận động đất, Viên viên nhận được điện thoại của Trình Thắng Hoa, được báo rằng Trình Bạch đã tham gia đội cứu trợ của bệnh viện, ngày hôm nay sẽ xuất phát đi đến nơi gặp nạn. Trình Thắng Hoa gọi điện, một là vì chuyện của Trình Bạch, hai là ông lo cho viên viên. Ông nói nếu công ty cô định phái người đi đến khu đò lấy tin thì ông mong rằng cô sẽ không đi, cô là con gái và lại mẹ cô sẽ lo lắng. Biên viên đáp rằng cô làm về mảng văn hóa nên sẽ không lấy những tin như động đất Sau đó cô không thể không hỏi về Trình Bạch Chú, vậy sao? Sao chú lại đồng ý để anh ấy đi? Trình Thắng Hoa thở dài một hơi Năm đó, hồi chú về ba cháu đi lính đều từng tham gia công tác cứu trợ sau động đất Cảnh tượng thảm khốc đến mức chú không muốn nhìn thấy lần thứ hai trong đời Tất nhiên là chú không muốn nó đi Nhưng nó bảo, nó đã 25 tuổi Có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Trong giọng nói của ông tràn gặp lo lắng, phiền muộn Cúp điện thoại Về mặt cô vẫn còn ngây ra Trình bạch đến khu gặp nạn rồi Tin thể sự nói Dư Trấn vẫn còn tiếp diễn không ngừng ở tỉnh S Mới vừa rồi còn có tin lại xuất hiện Dư Trấn 4,6 độ Đến khu bị nạn giúp đỡ là nhiệm vụ mang tính chính trị Ngay trong ngày có động đất, cấp trên đã ra quyết định xuống bệnh viện Còn danh sách những người được điều đi đều do lãnh đạo chỉ ra Trình Bạch là tự mình xin được đi Lần này, người đứng đầu của nhiệm vụ lại vừa hay là Trịnh Lập Trung Tuy ông khá hài lòng trước sự chủ động xin đi của Trình Bạch Nhưng vẫn không khỏi hỏi Cậu đã bản kỹ với người nhà chưa? Cháu nói với ba cháu rồi Lúc này Trình Bạch đang đi cùng với đội của anh trong làn mưa Bốn bề là màu xám Còn người như đang bước chân vào một không gian vô tận đổ nát Uông Dương đi sau Trình Bạch Anh ta cảm thấy bủi ngủi trước quyết định của Trình Bạch Anh là đứa con độc nhất trong nhà Ba mẹ cũng không đồng ý cho anh đi mạo hiểm tính mạng Ban đầu anh ta cũng không có ý định xin đi cứu trợ khu vực gặp nạn Có nhiều khi ý chí của con người có thể chiến thắng tất cả. Uông Dương còn nhớ lúc Trình Bạch mới điền xong tờ khai, anh liền gặp anh ta ở trước nhà vệ sinh. Uông Dương gọi anh ta lại nói Lâu nay vẫn biết cậu không sợ chết, giờ tớ càng thêm bội phục, cậu đúng là anh hùng. Trình Bạch lại chỉ trả lời có một câu, học phải đi đôi với hành thôi mà. Uông Dương nhìn theo bóng dáng Trình Bạch, sao so với đám anh em của mình, mình chẳng có chút đàn ông gì nhỉ? sau cùng, uông dương thấy sao học nấy cũng nộp đơn xin đi tiền trảm hậu đầu với ba mẹ. khu vực bị nạn còn ghê rợn hơn cả tưởng tượng. khi uông dương mới đến thì anh ta vẫn còn chút ý khí bừng bừng, nhưng khi bắt tay vào việc không được bao lâu, anh ta liền cảm nhận được cái gọi là mệt lạ tới mức muốn từ bỏ. hiện giờ uông dương rất hối hận vì bản thân bị trình bạch kích thích mà bốc đồng, ngoài mệt còn có cả nỗi sợ. Ngược lại với anh, trình bạch hình như không biết sợ là gì. Hơn một tuần sau động đất, viên viên ngày nào cũng nhìn số người thiệt mạng và mất tích không ngừng gia tăng được báo cáo qua mạng và qua tivi, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Có lúc cô cũng có một ý nghĩ bốc đồng, muốn chạy tới khu gặp nạn đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi nhưng khi bình tĩnh lại. Thì cô cũng hiểu rõ bản thân Không được chuẩn bị những kỹ năng cứu trợ Có đi thì cũng chỉ mang theo phiền phức Cho công việc mà thôi Hơn nữa chú Thắng Hoa cũng nói rồi Cô còn phải chăm sóc mẹ Mấy ngày nay cô có gửi cho Trình Bạch hai tin nhắn Một là vào tối hôm biết tin Anh ta đến khu bị nạn Cô nhắn Chú nói với em anh đã tới khu bị nạn Tin nhắn thứ hai là sáng nay lúc ngủ dậy Hiện giờ anh sao rồi Anh ấy không trả lời Viên viên nghĩ Điện thoại anh hết pin Hoặc khu vực đó không có tín hiệu Hay là anh không buồn trả lời cô Thì chỉ chỉ cần anh không sao là tốt rồi Nếu không trù tháng hoa sẽ đau buồn Nhưng sau cô lại nghĩ Người kia trước nay cơ thể hay trái tim Đều như làm băng đá Chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì nay là cuối tuần nhưng vì không ngủ được nên cô đã dậy từ sớm hiếm khi mới được ngày trời quang đãng cô về đi ra khu hồ chiều tà ở thành tây hồ chiều tà là khu thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố thanh hải ven hồ là rừng cây có thể nói rằng phong thủy cực đẹp chính vì vậy nên ở gần khu này vô số nhà ở của người nổi tiếng sồi tự chùa được xây dựng ý như tên Hồ chiêu ta là nơi lý tưởng để ngắm dáng chiều. Sáng sớm thì có khá ít người ở đây. Viên viên đi một mình ven hồ, trước mắt là những gợn sóng nhẹ nhàng, cùng những chú cá cảnh thỉnh thoảng ngoi lên. Bên tai có tiếng chim hót, tiếng chuông sớm từ xa vọng tới. Cô cảm thấy sự sống xuất hiện khắp nơi, nên tâm trạng cũng thoải mái hơn sau nhiều ngày xem những cảnh sinh ly tử biệt. Còn đường nhỏ ven hồ quanh co khúc khỉu, đi mãi, đi mãi phía trước có mấy nhánh rẽ sẽ ra những nơi khác nhau do hồi trung học cô đến đây nhiều lần nên cũng xem như không quá lạ lẫm với nơi này cô tự cho rằng mình sẽ không dễ gì mà đi lạc bèn đi lững thững theo một nhánh rẽ dần dần bên cạnh không thấy một ai nữa đường đi cũng càng ngày càng yên ắng ở phía cuối đường dường như còn có khu nhà lầu với tường cao viên viên tính qua ngắm một chút đến cuối đường quả đúng là có bức tường cao và cổng lớn bằng đá Phía trong khá nhiều tòa nhà, trông phong cách như thời dân quốc. Nơi này thật được đấy, viên viên thầm nhủ, cô đang định bước chân vào thì chợt có người cạn trước mặt. Này cô, chỗ này không vào được đâu. Dù giọng nói bất ngờ này mang ý tốt tới đâu thì cô vẫn bị giật mình. Hóa ra ở bên cạnh cổng lớn có một nhân viên canh gác, anh ta đứng thẳng tắp như tượng. Vừa rồi cô bị những căn nhà hấp dẫn Nên không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta Cô ngại ngùng gật gật đầu Với anh xảy xin lỗi Người đứng canh không lên tiếng nữa Tiếp tục công việc của mình Viên viên nói thầm Có lính canh Vậy nơi này là nơi nào mới được Cô nhìn quanh bốn phía Không thấy bất kỳ một tấm biển hay dấu hiệu gì Cô lại ngại không hỏi Vì vậy cô lùi lại một bước Quay người đi về Ai dè vừa mới quen người Thì lại giật cả mình Phó... Phó Bắc Thần Sao em lại ở đây Phó Bắc Thần nhìn thấy viên viên thì cũng ngạc nhiên Em đi lanh quanh thôi Cô cảm thấy rất khó tin Vậy còn anh Anh nhìn cô một hồi rồi mới nói Anh thì cố ý tới Vừa nói vừa nhìn vào bên trong Chân thuật đơn giản một câu Ngày nhỏ anh ở đây Ngay nhỏ Cô ngạc nhiên ngẩn người Sau đó mới nhớ ra ông nội anh là ai Nhìn về một góc mái nhà hiện sau tán lá cây Rồi quay đầu lại nhìn anh Cô nói Anh đúng là con ông cháu cha Anh cười nhẹ Chỉ là một chỗ để ở mà thôi Nói xong lại bổ sung thêm một câu Lâu lắm rồi anh mới về lại đây Thật ra từ đại học năm 2 Chuyển khỏi nhà thì anh chưa từng về thăm Ồ vì sao Tay viên viên xoa nhẹ lên lan can đá bên đường Xúc cảm gồ ghề khiến người ta cảm nhận được sự lâu đời Phó bác thần thầm đến một chút Tiếp đến lan can đá Tìm chuẩn xác được một cây cột đá Dường như vẫn thấy được dấu vết chữ khắc mờ mờ bên trên Những chuyện cũ ngày nhỏ cũng dần dần Mất đi như sự phai nhạt của những dấu vết này Vì người lớn thì không còn nữa Mà những người bạn cùng lớn lên thì nay mỗi người một nơi Ở nơi này chỉ còn lại hồi ức Viên viên cười hỏi Vậy hôm nay anh về tìm lại hồi ức à Coi là vậy đi Anh còn chụp vài tấm ảnh nữa Lúc về chọn ra mấy tấm đưa cho cô anh Là người cô làm nhà văn đó ạ Phó bác thần gật nhẹ Sắp tới ngày dụ ông nội anh Có tòa soạn hẹn cô viết hồi ký Hôm kia cô gọi điện nói là viết mãi Viết mãi rồi bỗng muốn về lại nơi đây Nay coi như anh về thay cô một chuyến Anh vừa nói vừa nhìn Viên Viên Mỉm cười Không ngờ về lại chốn xưa sau bao năm lại gặp em Chính Viên Viên Em có tin vào số mệnh không Số mệnh đã định có một số người nhất định phải gặp Chứng minh rằng Cô thấy anh không nói tiếp Thì liền hỏi dồn, Chứng minh gì ạ Phó bác thần chỉ cười cười mà không trả lời Ngược lại còn chuyển đề tài Em có một người bạn là Hòa Thượng đúng không? Chẳng phải Đạo Phật có câu Mọi sự tại kiếp này đều là nhân quả từ kiếp trước Xem ra trước kiếp này chắc chúng ta có chút liên quan Viên Viên bật cười Hy vọng kiếp trước là em không nợ tiền anh Nếu không thì quả thật không lạc quan lắm Kiếp này em nghèo Đến 80% là không trả đủ mất Nói không chừng là anh nợ em Phó Bắc Tần lầm bẩm khẽ khẽ Viên viên còn chưa nghe thấy thì anh đã nói Cùng ăn trưa nhé Gần đây chỗ anh nhiều việc quá Nên chẳng rứt ra được Câu cuối như đang giải thích Cô nghe xong liền lắc lắc đầu Không được em không thể nợ anh thêm nữa Cô nói rất nghiêm túc Nhưng phó bác thần lại không nhị được cười Em quên rồi à Anh chưa từng mời em ăn cơm Mà em còn mời anh 2 lần rồi đấy Là ơn của anh nhiều không điểm suẩy Còn em mới báo đáp được chút ít thôi Viên viên chợt nhớ đến một chuyện gì đó À Lần trước anh hào phóng cho em mảnh sử quân đó Em đã quyết định làm thành mặt dây chuyền Tên cũng nghĩ xong xuôi cả rồi Là Nết Bàn Nết Bàn Phó Bắc Thần nghe vậy Thì không khỏi ngạc nhiên Vâng Màu sắc của nó đẹp như vậy Đẹp như cảnh Phượng Hoàng tắm trong lửa Cô không hề nhận ra sự thay đổi về mặt của anh Nhưng mà em không biết nên đi đâu mà tìm người gia công Nó đẹp quá Em không muốn tìm bừa một người rồi làm hỏng mất Khi cô nói Trong đầu phó bác tần hiện lên một ngọn lửa hừng hực chói loa Ngọn lửa này đã xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều lần Anh hít sâu một hơi Cố gắng vớt hiện ảnh trong đầu đi Anh nói Anh biết một nhà thiết kế trang sức Bình thường toàn đích thân làm Việc này xem ra có thể nhờ cô ấy Sao thế? Quả nhiên đến cùng vẫn không thoát khỏi cái số phải nợ anh Vậy thì nợ nhiều cũng chẳng trả hết ngay được Em đi ăn với anh bữa cơm nhé Viên viên không biết nên khóc hay cười Phó bắc thần đúng là không nói lại được anh Anh chỉ cười đáp Ăn cơm xong anh đưa em về Tiện lấy mảnh sứ luôn Vâng ạ Viên viên vẫn chưa hiểu hết phó bắc thần Nên cô không biết rằng Người và việc có thể khiến anh kiên nhẫn Chỉ ít đến không thể ít hơn Lúc gần tối, bầu trời tối tăm Mây xếp hàng từng tầng lớp lớp Hai tuần nay Trình Bạch ở tỉnh S Đã quen với việc hiện tượng những đám mây Sau trận động đất rồn đống như thế này Một tiếng trước họ vừa mới xong công tác cứu trợ cho ngày hôm nay Về đến chỗ cắm trại và được mấy miếng cơm Thì lại nhận được lệnh cứu trợ Một khu vực nông thôn cách chỗ họ không xa có người bị thương cần cấp cứu Nhưng vị trí cụ thể và số lượng người bị thương thì lại không có thông tin chính xác Cuối cùng, Trịnh Lập Trung dẫn đầu đội ngũ đã quyết định thức khắc đi cứu người Từ khi họ tới khu bị nạn thì đã gặp 3 lần dư chấn Nên vài bác sĩ cùng y tá của đội cứu chữa đã bị thương Mấy hôm nay, Uông Dương cứ lo lắng tấp thỏm mãi Mỗi lần nhận việc là cả người anh lại căng thẳng Tuy nhiên, anh không thể nào mà ngờ được. Đúng hôm nay, đúng lúc các anh mới đến chỗ cần cứu trợ không lâu thì tai nạn tìm tới thật. Anh và Trình Bạch vừa đi vào một căn nhà dân thì có động đất. Trong nháy mắt bụi đất cuồn cuộn lên từ phía, cả trời rung chuyện. Trong đầu anh chỉ có hai chữ, xong đời. Sau khi cảm giác khoa mắt chóng mặt tan hết, Uông Dương mở mắt, bốn bề tối om đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì Uông Dương Uông Dương Cậu nghe thấy không Uông Dương cảm giác một nửa người anh đều bị vùi trong đất Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng trình bạch Anh liền mở miệng một cách khó khăn Trình bạch Tôi hơi sợ Chẳng phải cậu bảo cậu là siêu nhân Khổ Uông Dương ho một chàng Sau đó mới nói Người anh em Mấy ngày nay chúng ta vất vả một nắng hai xương Tranh thủ lấy từng phút giây mà cứu người Nay khó lắm mới có thời gian rảnh Mình buôn chuyện lát đi Thật ra Uông Dương đã mệt đến khó chịu nổi được Nhưng anh không dám ngủ Nên chỉ có thể cố gắng mà nói chuyện Ừ Cô nàng ngày trước Tớ thích cưới chồng mất rồi Xin chia buồn Uông Dương cười khô khóc một tiếng Giọng yếu ớt Trình bạch Trình bạch tối chợt nhớ ra có một lần phòng ký túc tôi đi ăn cùng phòng cậu, mạc nó có bạn gái nên mời cơm, không ngờ ngày đó cậu say rượu lần đầu tiên, cậu nói tôi tình nguyện ở bên cô ấy nhưng không nói ra được lời giải thích, thế thì nghĩa là gì? giọng trình bạch trong bóng tối có đôi phần chống rỗng, vậy à? sau rồi bạn gái mạc nói nghĩa là thích là yêu rồi. Chỉnh bạch không tiếp lời Uông Dương tiếp tục nói Ngày trước bọn tớ không dám tám chuyện của cậu Hơn nữa có hỏi thì cậu cũng chẳng nói Giờ đã thành thế này rồi Tớ có thể hỏi Một câu của ấy là ai không Phải nói là xưa nay Cậu chưa từng có cô nào Nên mới bảo Nói thế nào nhở Hiếm nên mấy quý Một lúc lâu sau, Uông Dương mới nghe thấy tiếng nói mệt mỏi Mang chút quyền luyến của Trình Bạch Viên viên, cô ấy tên là Trình Viên Viên Uông Dương thử cựa mình nhưng không thể nhúc nhích được Lại nghe Trình Bạch như đang tự nhủ Người đó nói sai rồi, ít nhất thì vào thời điểm đó là sai Ai sai cơ? Này Trình Bạch, hình như cậu có bị nặng hơn tớ Cậu thế nào rồi? Uông Dương đợi một hồi cũng không thể trả lời Anh không khỏi lo lắng Trinh Bạch còn sống đây Lúc sát sở tàn sở Viên viên nhận được cuộc gọi từ Trình Thắng Hoa Cúp máy cô hơi thẫn thờ Trình Bạch đã trở lại Và bị thương Nghe giọng điệu của chú thì có vẻ bị thương không hề nhẹ Sau đó viên viên xin chủ biên Nghỉ một tiếng Để về sớm chạy tới bệnh viện Trong đại sảnh bệnh viện lân cận đại học Hát có treo một tấm băng rôn, hoan nghênh người hùng cứu nạn, xx Cô không nhìn nhiều mà chạy thảy vào thang máy lên tầng 8, đây là khu phòng bệnh VIP, đều là phòng đơn. Cô đi vào khu này liền bị y tá cản lại. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm trình Bạch, anh ấy là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, ừ, tôi là của anh ấy. Lúc cô y tá nghe thấy tên Trình Bạch thì đôi mắt quả là đã gợn sóng Còn viên viên thì bất chợt không biết nên mô tả quan hệ của cô cùng Trình Bạch như thế nào Là em gái của anh ấy Cô cân nhắc một hồi rồi cảm thấy nói thế là hợp lý nhất Em gái Giọng y tá có vẻ không tin cho lắm Do từ trước tới nay chưa từng nghe bác sĩ Trình nói Đây là khu vực VIP Có người vào thì y tá nhất định phải chặn lại hỏi cho rõ Nếu là người không quan hệ hoặc thậm chí có người cố tình tới gây dối Làm phiền đến người bệnh nghỉ ngơi thì cấp trên nhất định sẽ truy trách nhiệm Tên tôi là Trình Viên Viên Viên Viên nhìn thấy trước ngực mình vẫn còn đeo thể làm việc Cô vội vàng gỡ ra rồi đưa cho y tá Cô xem tôi họ Trình Lúc này Viên Viên cực kỳ thấy may mắn khi mình cùng họ với Trình Bạch Cô y tá trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ Giờ quyền sổ trong tay ra Đến chỗ có số điện thoại của Trình Thắng Hoa Vậy cô đọc số điện thoại của ba mình đi Ba mình Viên viên tức thì hiểu ra là chú Thắng Hoa Nhanh nhẹ đọc vanh vách số điện thoại đã thuộc lào lâu Cuối cùng y tá mới tin Mặt may có đôi ba phần nịnh nọt Cô ta nói Bác sĩ Trình ở phòng 806 Thứ ba phía bên tay phải Có cần tôi dẫn qua không? Không cần đâu, cảm ơn Viên viên từ chối rồi chạy vội qua Mở cửa phòng 806 Căn phòng quá mức sạch sẽ ngăn nắp Gần như không thấy sự sống nếu không nhìn đến mấy bông hoa trên bàn Cùng âm thanh vận hành của các dụng cụ y tế Do trình bạch bị thương khá nặng Hôm qua được xử lý tại bệnh viện khu gặp nạn Nhưng sau khi về lại đây vẫn phải mổ một lần nữa Lúc này anh chưa tỉnh lại do hiệu quả của thuốc mê Mành dêm trong phòng đều được kéo lên hết Ánh nắng mặt trời chiếu vào Dừng lên chán anh Viên viên nhìn cái chán được băng kín đó Tuy không nhìn được vết thương thế nào Nhưng nó vẫn ảnh hưởng tâm trạng cô Lúc này trình đắng hoa đi vào Viên viên Giọng của ông hơi khàn khàn Cô quay người lại Chú Cô lại nhìn sang trình bạch Hỏi nho nhỏ Anh ấy sao rồi hả Cả người đều có nhiều chỗ bị chảy ra Nhưng chỗ nặng nhất là tay trái và đuôi trái Đều bị vào tận xương Tiếng nói mang về phàn nàn Nhưng có cả niềm tự hào May mà vẫn người nguyên chỉnh Không bị thiếu tay thiếu chân Mấy vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe Tuổi trẻ đang có sức Nên để nó chịu ít khổ khu gặp nạn Là nơi dễ đến thế chắc Cô không thấy có chút cảm xúc đau lòng ân hận của ông, nên cuối cùng cô cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô nghĩ, cũng coi như về rồi, không cần phải lo lắng tấp thỏm nữa. Lo chú tháng hoa, kẻ tóc bạc, kiện người đầu xanh. ấy ấy, phủ phui cái mồm.